Các bạn đang theo dõi phần 2 bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạkhôngcoc.com Cộng đồng audio miễn phí chương 68 Mật Đàm Tẻo lọ Sau tân hôn Mã Vân, Mã Lôi tìm gặp Mạnh Tiểu Lục Ba người ngồi lại với nhau trong thư phòng Nhân dịp hôm lễ Ba người có lý do đường hoàng gặp mặt Nguy hiểm duy nhất là e ngại Ngô Khắc Dũng ám sát nhưng bản thân ông ta cũng có nguy cơ ám sát ngược lại trong ngày thành hôn của Mạnh Tiểu Lục Ngô Khắc Dũng chưa dùng tiệc xong đã đi luôn ông ta âm thầm lặng lẽ rời đi như bóng ma đừng nói Mạnh Tiểu Lục ngay cả mãi da phong môn cũng không phát giác ra ông ta dẫn người rời đi từ lúc nào Phong Vương Lục Đức An hiện tại đã nổi điên thật sự ông ta chỉ nghĩ mình có thể giết người khác Nhưng không nghĩ rằng bản thân cũng là người phàm xác thịt, cũng có thể bị giết. Ông ta phải người tập kích Nam Phong Vương đái phổ, kẻ cũng rời khỏi trước khi tan tiệc Đái phổ đánh trả, hai bên đánh nhau ở ngoại thành Nam Kinh, nghe nói tử thương rất nặng nề. Tóm lại là cả hai cùng bị thiệt hại. Đái phổ xét cho cùng vẫn là thế lực mới nổi, hơi kém một chút, vì vậy phải dẫn người bỏ chạy. Mã Vân nói, Tiểu lục, kết hôn xong rồi thì cũng phải tranh thủ thời gian đó. Tôi biết rồi, có chuyện gì cần tôi làm không? Mạnh tiểu lục nghiêm túc hỏi. Mã lôi bật cười không khục. <cười> <cười> biết cái rắm ấy. Ý là Mã Văn bảo chú em mau mau sinh một đứa đi. Kể cả ta, ba sư huynh sư tỷ của chú đều chưa thành lập gia thất. Cái thằng ốc như chú lại kết hôn trước. Thử hỏi làm sao chúng ta chịu nổi cứu sốc này đây? À, tôi đã cấy xong rồi Nếu không thì việc gì phải vội kết hôn thế chứ Sợ lộ bụng đấy Mạnh tử lục cười gian xảo đáp lại Mã Vân và Mã Lôi ngẩn người Đồng thanh thốt lên À, cái thằng nhảy này lợi hại đấy Ngay sau đó Mã Lôi nói À, phải rồi Mấy hôm nay tranh thủ bọn ưu trắng còn chưa đi Thu xếp cho chúng ta gặp mặt một lần Lúc trước á Cũng có đánh tiếng chào hỏi rồi, nhưng dẫu sao, có nhiều việc vẫn phải nói chuyện trực tiếp thì hơn, phải không? Sư huynh nhắc chuyện lần này, làm tôi chợt nhớ ra một chuyện. Đợt trước, tôi đã từ chủ trương, cài cắm một cây đinh ở Tứ Xuyên cho mã gia. Sau đó, gã liền kể ước định của mình và lưu tùng văn cho hai vị sư huynh nghe. Mã văn và mã lôi làm chữ năng xứ gần ảy năm, nắm rõ đại cục hơn nhiều, Nghe vậy thì vô cùng vui vẻ. Mã Vân mừng rỡ nói, Tổ lột, làm tốt lắm. Chú có biết là vùng đắp thế lực một phương khó khăn đến chừng nào không? Kể cả liên hợp như vậy, thì cũng phần lớn là người gian ta trá, không biết phải bỏ ra bao nhiêu lợi ích mới đạt được đấy. Hiện giờ, Lưu Tùng Vân có đông đảo đệ tử, thế lực cũng không nhỏ. huống hồ, vị trí của y ở huyện Uy Viễn nằm giữa Thành Đô và Trùng Khánh. Nói một câu khó nghe, có lẽ tiền đồ của y còn rộng hơn phong môn không chừng. Giờ y có việc nhờ đến chúng ta, chúng ta chỉ cần làm hai điều. Một là không thể để phong môn suy nghĩ. Hai là cài cắm thế lực của mình bên cạnh Lưu Tùng Vân. Không thể để y mạnh lên rồi hất bỏ chúng ta được. Chỉ cần làm được hai điều này, có lẽ cả vùng tứ xuyên sẽ là của chúng ta rồi. Mã Lôi gật đầu. Đúng thế, có điều theo ta thấy á, phía phòng môn không cần phải lo lắng. Giờ bọn họ chỉ mãi sống mãi với cái đám nam phong môn thôi, còn tâm tư đâu mà lo những cái chuyện này. Thêm nữa, họ cũng không thể khai chiến với cả hai bên cùng một lúc được. Thử nhìn tiếc đông mình mà xem, mới có bao lâu không gặp mà đã già đi trong thấy rồi, hắn là cũng phải lao tâm lao lực lắm á. Phong vương lục Đức an bây giờ mà còn không thoái vị nhường ngôi chỉ sợ là sẽ thua hết cả Phong môn mất. Kể cả Tiết Đông Bình cũng không cứ vãn nổi tình thế đâu. Nói một câu khó nghe, giờ Phong môn cầu chúng ta còn chẳng kịp nữa. Tâm tư đâu mà để ý những cái chuyện này chứ. Huống chi, mạnh tử lục đã dặn dò Lưu Tùng Văn kia hành sự cẩn trọng. Dưới cho ngọn đèn lúc nào chẳng có khoảng tối. Phong môn Làm sao mà biết được? ha ha Phong môn đại loạn là sự thật. Bị chơi khăm cũng không sai. Nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà quay thường phong môn. Mã Vân nói. Hiện tại phong môn chia làm hai phái Nam Bắc khai chiến. Còn muốn ra tay với khuyết môn. Nhưng chúng ta cũng đang đấu với khuyết môn. Hôm mạnh tiểu lục thành hôn có thể nhìn ra được cái tên đái phổ xảo huyệt kia rất là thân cận với khuyết môn. Đi đến tham gia hôn lễ, chắc là cũng muốn lôi kéo mã gia chúng ta. Vì vậy, chớ nên đắc tội với Lục Đức An. Với sự điên cuồng của ông ta lúc này, nói không chừng sẽ chơi trò ngọc đá cùng ta. Đến lúc ấy, chỉ sợ khuyết bôn lại được ngồi không hưởng lợi. mã lôi gật đầu. Ta khinh đạch rồi. Có điều chuyện này Tiểu Lục làm quả thật là rất tốt. Hiện tại Tứ Xuyên đang là đất quân phiệt hổng chiến rất nhiều thế lực các cứ so với bên ngoài còn loạn hơn nhiều. Nếu cái tên Lưu Tùng Văn kia hiểu chuyện nhân cơ hội này mà đeo bám vào quân đội thì tiền đồ của y sẽ không thể đo được. Không chỉ có thể lung lạc một lượng lớn binh sĩ mà còn ảnh hưởng đến cả sĩ quan cấp trung thậm chí trực tiếp tác động vào quyết sách của thưởng tầng xét cho cùng thì sự xuất hiện của Y cũng phù hợp với nhu cầu của cục diện chính trị Tứ Xuyên lúc này. Bất luận kẻ nào thực lực lớn mạnh, muốn đọc quyền thì phải đánh trận, nhưng kéo cái tên Lưu tụng Vân này ra thì có thể bớt được nhiều chuyện, đó là nhờ lực lượng của tôn giáo. Sư Huỳnh nói rất đúng, vì vậy mới bảo Lưu tụng Vân xuất hiện đúng lúc. Đối với Tứ Xuyên là như thế, mà đối với mãi gia chúng ta cũng là như thế. Mã Vân tổng kết. Mạnh Tiểu Lục đột nhiên hỏi À phải rồi, Mã Vũ sư tỷ đâu? Lần này sao không thấy đi cùng hai người? Còn nữa, cuộc chiến của chúng ta với khuyết môn rốt cuộc tình hình ra sao rồi? Mã Vũ là con gái người bạn cố giao với Mã Như Lòng. Cô và Mạnh Tiểu Lục tiếp xúc tương đối ít. Hai bên đều không thân nhau lắm. Nhưng thân là sư tỷ nếu không có việc gì thì hẳn cũng nên đến. Về chuyện của Mã Vũ, Mạnh Tiểu Lục chỉ nghe loán thoáng trong khoảng thời gian ở Mã Gia. Nghe nói, Mã Lôi và Mã Vũ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Về sau, Mã Vân đã có nghề rồi mới bán sư, kẹp ở giữa, trở thành nhị sư huynh. Mã Lôi từ lâu thầm thương trộm nhớ Mã Vũ, nhưng Mã Vũ lại bị Mã Vân tài hoa tuyệt thế hấp dẫn. Bấm lại là, mâu thuẫn giữa Mã Lôi và Mã Vân cũng từ đó mà nảy sinh. Có lẽ, Mã Vân cũng thích Mã Vũ nhưng vì lợi ích của Mã Gia cũng là để tránh xung đột với Mã Lôi nên từ đầu chí cuối vẫn không bộc lộ tình cảm của mình với Mã Vũ. Mạnh tiểu lục Luân cảm thấy Mã Vân là một vị huynh trưởng tốt nhưng không phải là một người đàn ông tốt. Tự trung lại là tình trạng cứ dặn dai kéo dài đến hiện tại. Tạo thành cục diện, ba người đều chưa thành hôn. Hai gã trai già, một cô nương ế thật sự khiến người ta phải rầu rỉ. Mã Lôi nói, Phê Tẩy chấu đi miền Nam, phụ trách liên lạc với chính phủ miền Nam rồi. Gần đây chúng ta khai chiến với Khuyết Môn, có thể nói là có thắng có thua. Tuy chúng ta nhổ được hết tay mắt của Khuyết Môn cài cắm trong mã da, đồng thời diệt trừ cả thế lực của bọn họ ở phương Bắc, nhưng Khuyết Môn cũng đã ra tay với chúng ta ở miền Nam. Ưu thế của Mãi Gia là ở trong quan trường. Chúng ta dùng lời khuyên và kế sách của các bưu sĩ để đảm bảo lực lượng của Mãi Gia trong quan trường. Từ hai năm trước, sư phụ đã để ý đến quân cách mạng ở miền Nam. Ít nhất thì bọn họ cũng có thực lực để tồn tại, lại được sự ủng hộ của các phần tử trí thức và có tiếng trong quân đội chính nghĩa. Nhưng sau khi trận đại chiến này bắt đầu, thì bọn họ đột nhiên lại được sự ủng hộ của khuyết môn. Theo chúng ta được biết, lúc trước bọn họ tiếp xúc với nhau không mấy thuận lợi. Lần này không biết khuyết môn đã trả giá lớn gì mà mới liên lạc được với họ. Đồng thời còn giao hảo rất tốt với người Nga. Hồi trước từng coi thường khuyết môn nữa. Mã Vân bổ sung Đáng ghét nhất là khuyết môn đã điều tra người chúng ta ẩn nắp bên đó. Việc trừ toàn bộ rồi. Hiện nay chúng ta đã không còn nắm được chính phủ miền Nam nữa. Có điều xung đột chính diện thì vẫn tạm ổn. Tứ đại môn phái không phải là binh lính, không động đến súng ống đau thương, mà chủ yếu là so về thủ pháp lừa gạt. Mặc dù khuyết môn đâm người, nhưng thuật lừa đảo của các môn đồ bình thường lại không tin thâm như mãi gia chúng ta. Hai bên người qua kẻ lại đào bóc hạm hại lẫn nhau. Đệ tử mà bị bắt, đó, bọn chúng thì dùng tiền, còn chúng ta thì dùng thế lực. Cũng coi như là kẻ bám lạng người nửa cân Thực ra chúng ta đã nghĩ đến việc phái chú tới miền Nam làm liên lạc Nhưng xét ra thì Mã Vũ nắm rõ tình thế hơn Mà chú ở Mã Gia cũng không có thân phận gì Nên sư tỷ chú đành phải đi một chuyến Giờ Mã Gia không được yên ổn đâu Nếu hỏi ta, ta có thể giao hết cho lôi sư huynh Sư huynh cũng vì Mã Gia có thể giao hết thuộc hạ dưới trướng cho ta Chúng ta sẽ tranh đấu, nhưng là đợi sau khi diệt trừ khuyết môn, thiên hạ bình định rồi mới tranh đấu. Nhưng cái đám anh em bên dưới thì không có tín nhiệm nhau được như thế. Nếu hai chúng ta cùng có mặt thì còn đỡ. Nếu một người không có mặt, chỉ sợ đám thủ hạ lại năm bè bảy mãn, mỗi người đều có ý đồ riêng mất thôi. Khuyết môn cũng ghê gớm thật, chiêu này hết sức là tinh Diệu Khiến mã già phân ly Làm phong môn tàn phế Cũng không biết sao Phong vương vẫn nhịn được Mà không lập tức ra tay với khuyết môn nữa Mã lôi đột nhiên bật cười nói <cười> Tôi sự thật là thế Nhưng ai cũng không cần phải chán nản Có tiểu lục lôi kéo được Lưu Tùng Văn Chúng ta đã chiếm thế thượng phong rồi Nếu lôi kéo được cả phong môn yến xào Vậy thì Trong lúc nói chuyện Dưới nhà, chợt vang lên tiếng kêu Hai tiếng dài, ba tiếng ngắn Bọn mạnh tự lục đang nói chuyện trong phòng Xung quanh, không cho phép Bất cứ ai ở lại Dưới nhà, hệ có động tịnh gì Thì sẽ phát ra tiếng kêu Hai dài, ba ngắn để nhắc dở Mã Vân đi ra ngoài, hỏi Xảy ra chuyện gì vậy? a các chỗ phượng minh cát Của Yến Sào xin gặp lục gia Mau, mời vào Thế này Không phải là đang buồn ngủ gặp chứa manh hay sao? Ba sư huynh đệ mời Trần Lộ vào trong, nhưng lạ một điều là Trần Lộ lại để thuộc hạ ở bên ngoài hết, ngay cả Lam Nhật Y cũng không được dẫn vào. Vừa vào thư phòng, Trần Lộ cũng không né tránh hai sư huynh đệ mãi ra, lập tức hỏi thẳng luôn. Tiểu Lục, khi đó ở phong môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Cát Chủ nói, Nói vậy là cái ý gì mạnh tiểu lục tôi không hiểu gì cả theo tin tức ta nhận được trước đó phong môn bắt đầu chuẩn bị đối phó khuyết môn rồi Tại sao lại đột nhiên dừng hành động giờ ngược lại còn mày giao xoà xoạt Hình như muốn ra tay với Yếng xào chúng ta vậy Trần lộ trao mày nói phong môn và Yến xào có ân oán gì Thế này chẳng phải là tay bay và gió hay sao ta thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa mà lại không bắt chuyện được với những người có khả năng biết chăn tướng sự việc. Bạn nghĩ việc, tới đây hỏi cậu xem sao. Mạnh tiểu lục cũng hoàn toàn không biết gì. Gã ngớ người ra, sau đó thốt lên đầy ngạc nhiên. Trần các Chủ, tôi không biết. Phong Vương đã nghi ngờ khuyết môn, cũng nói với tôi là muốn động thủ với khuyết môn, còn nhờ tôi chuyển lời đến hai vị sư huynh là muốn bắt tay hợp tác, nhưng... Sao có thể đối phó với Yến xào được chứ? Cậu thực sự không biết ư? Tôi thật sự không biết. Trần Lộ Hồ Nghi liếc nhìn Mạnh Tiểu Lục, sau đó thở dài nói, <cười> Vậy được rồi, tôi có câu này phải nhắc nhở Mãi Gia các người. Gần đây, khuyết môn không chỉ thân cận với người Nga, mà còn cả với người Nhật nữa. Mãi Gia muốn lót đường cho thế lực ở Đông Bắc, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Người Nhật và Thương hội Nhật Bản Ở Sơn Đông Cũng sẽ ra tay với Mãi Gia Hiện nay Thiên hạ đại loạn Mãi Gia đấu với khuyết môn Nam Bắc Phong Vương đấu với nhau Chỉ có Yến xào là lo giữ lấy thân mình Các người Đừng có đâm sau lưng chúng ta Bằng không Ê! Trần Cát Chủ nói đi đâu vậy Mãi Gia chúng tôi Sao có thể làm việc đó Thêm nữa Tiểu Lục cũng không phải là người Mãi Gia Mã Vân nói Trần Lộ gật đầu không nói tiếp Những lời tổn thương tình cảm ấy nữa Hai bên nói chuyện thêm một lúc Rồi Trần Lộ cũng đi luôn Mã Lôi bây giờ mới ngoát miệng ra mắng Nói nằm cái kiểu gì ngang ngược vậy Nếu không phải bây giờ Mã Gia đang lo lắng tứ bề Thọ địch Ta nhất định phải cho bà ta biết mặt đó. Nhưng à, tin tức của bà ta Cũng nhanh nhạy quá đấy Sự việc ở Sơn Đông Chúng ta còn chưa biết Bà ta nghe được từ đâu nhỉ? Đám người này, kẻ nào kẻ nấy, đều xuất quỷ nhập thần. Yến xào đã thế, khuyết mông cũng vậy. Làm việc gì cũng âm thầm, đến sinh con còn chê đẩy dấu diếm. Như cái tên ngô khắc dỗng kia kìa. Nếu không phải thằng con rùa đen có lão đến tham gia đại điển bái sư, thì chúng ta cũng đâu có biết gì về hắn đâu. À, gươm đã. Mạnh Tiếu Lục đột nhiên chia tay ra ngăn tiếng chửi bới của Mã Lôi. Đầu óc xoay chuyển, lập tức cảm thấy không rác mà run. À, lẽ nào chỉ giấu...